Sáu tên cổ tộc cất bước đi vào trong rừng rậm Đồng thời ở trong tay mỗi người đều có một đầu cổ thú Những con cổ thú này Kích thước không qua lớn Nhìn bọn chúng giống như là loài sói, Trong con người xanh thâm thẳm Tàn ra ánh sáng làm cho người khác sợ hãi <cười> Bắt được tên nhân tộc đó Thì nhất định phải nuốt gọn Để bồi bổ bồ thân thể một chút Không biết vì sao đại nhân đã có để một chút Run rế nhỏ bé cờ cái thế giới kia Thành người của bộ tộc của chúng ta Những dùn dê đó và chúng ta Mà ngang vai vế thì quả thực chính là một loại xỉ nhục Hỗn đáo Việc của đại nhân cũng đến đợt người có thể bàn luận hay sao? Người cổ tộc sắc mặt đen kịt Nhìn như hung thần Lúc này đang đi bước đi ở trong rừng rậm Cũng không có cặp cổ thú Giờ những cổ thú kia Người thương mỗi vị thân thể của cổ tộc Theo bản năng chúng thấy sợ hãi mà tránh đi Lâm phàm thêm vào trạng thái ẩn thân Trốn ở một chỗ Lạnh nhạt nhìn sáu tên cổ tộc này một tên cảnh giới địa thiên vị trung kỳ, hai tên cảnh giới địa thiên vị sơ kỳ, ba tên còn lại chí thiên vị đại viên mãn. một đội ngũ cũng rất mạnh. hơn nữa sáu con cổ thú giống như là sói kia tu vi vậy mà cũng chỉ là chí thiên vị trung kỳ, có chút để cho người ta giật đầy cả mình. tuy nhiên đối với lâm phàm mà nói thì những tên này cũng không đáng để hắn bận tâm. chỉ vài phút là hắn có thể chém giết hết. nhưng mà tất cả hành động đều phải làm thật nhanh gọn mới được. Sáu tên cổ tộc muốn đi tìm chết này Khẳng định không thể để cho bọn chúng yên ổn Phải nghĩ ra cách chêu đùa bọn chúng mới được Để cho bọn chúng biết Cái gì mới gọi là khủng khiếp Tuy rằng Lâm Phạm vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Trương Húc Nhưng mà sống một đời Sống một đời người Thì làm sao có thể sợ hãi mãi được Bọn chúng đã tự dâng đến tận cửa Thì không giết cũng không được Ở trong mắt Lâm Phạm Mấy tên này đều là kinh nghiệm Để cho hắn thăng cấp Làm sao có thể bỏ qua đây Lâm Phạm quan sát bốn phía Lần này sau khi giết chết bọn chúng Thì cũng nên rời khỏi nơi này Những tên cổ tộc này có thể tìm tới đây Thì hiển như là vị trí của mình đã bại lộ rồi Chỗ này không thích hợp ở lâu Làm xong nhiệm vụ này Lập tức lui lại <cười> Trong mắt Lâm Phạm lúc này lóe sáng Chỗ này chính là một cái bảo địa Tại sao lại không làm một chuyến lớn Rồi đi rồi rời đi Lũ ngu ngốc chờ chết đi Trên nhân tộc đáng ghét này, cuối cùng lại chạy đi đâu rồi? Mấy con xúc sinh này thực sự là quá vô dụng, đến bây giờ vẫn không phát hiện ra đối phương. Một tên cổ tộc tức giận, một cước đá vào mấy con cổ thú giống như là sói kia. Mấy con cổ thú này bị đá đều gầm gừ cả lên, nhưng mà lại không dám có bất kỳ động tĩnh nào quá mức. Loại cổ thú này đối với khí tức nhạy bén, cho dù là cách xa trăm dặm cũng có thể đánh hơi được. Đây chính là loại cổ thú săn lùng những con run rế. Đến từ đại thế giới tốt nhất như lúc này bọn họ ở đây Đi dạo một vòng lớn Mà một chút dấu vết cũng không có phát hiện ra Giống một tiếng Đúng lúc đó Những cổ thú này giống lên Sau đó liền chạy về phía trước Sáu tên cổ tộc thích cảnh này Nhất thời vui vẻ Sau đó lập tức đi theo Giờ phút này mấy tên cổ tộc đi tới nơi Mà lúc trước lâm phạm cùng đám người chân hút tụ thập Đống lửa trại này Đã bị tắt được một khoảng thời gian trước Bọn hắn đã ở đây trước đó Tên cổ tộc dẫn đầu nói Giống một tiếng Mà ngay tại lúc này Những cổ thú này lần nữa gầm gừ lên Chỉ là lần này không phải là muốn tránh đi Mà là muốn chạy trốn Súc sinh Chúng mày làm gì vậy Mấy tên cổ tộc nhìn thấy hình dáng sợ hãi rụt rè của cổ thú Trong lòng rất là tức giận roi dài trong tay đột nhiên đánh lên những thân thể cổ thú này Nhưng mà cho dù những tên cổ tộc đánh như thế nào Thì đám cổ thú này Giống như là người đợt một sinh vật khủng khiếp nào đó Nên chỉ muốn có ý muốn chạy khỏi nơi này Thập phu trưởng người mau mau nhìn Tình huống bên kia thế nào Lúc này một tên cổ tộc nhìn về phía xa Mặt biến sắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ thấy trong rừng cây ở xa Một đám khói mù từ từ bay tới Giống như là muốn bao trùm hết toàn bộ rừng cây này Oanh một tiếng Trong chớp mắt Từng đợt tiếng nổ vang mạnh vang lên Cả vùng rừng núi như bắt đầu run dày Cổ thụ che trời gãy đổ Thật giống như là bị con cổ thú nào đó Dùng sức mạnh phá hư Tên cổ tộc dẫn đầu Mang theo một tiếng nghi hoặc giận dữ hỏi Tình hình thế nào Giống một tiếng Từng tiếng giống giận của cổ thú truyền khắp cả thiên địa Là cổ thú Người của cổ tộc đột nhiên biến sắc Nhìn cảnh tượng này Chẳng đã toàn bộ cổ thú đều đi ra hay sao Hỗn sợ Chúng ta chính là người của cổ tộc Bày xúc sinh các người phải muốn chết hay không người của cổ tộc trời sinh có một loại khí tức làm cho cổ thú sợ hãi, vì vậy ở trước mặt cổ thú người của cổ tộc có thể hoành hành bá đạo, nhưng mà vào lúc này lại có cổ thú dám kéo đến chạy về phía này, như vậy không khiến cho bọn họ tức giận làm sao được? Sáu con cổ thú giống như là sói lúc này thoát khỏi gông xiềng, sau đó lập tức chạy trốn mặc kệ những tên cổ tộc này, trong nháy mắt chui vào trong rừng cây hoàn toàn biến mất không thấy tầm hơi. Oanh một tiếng, đúng lúc này từng đạo từng đạo thân ảnh khổng đồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mấy tên cổ tộc này. đây đây, một trong sáu tên cổ tộc này nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt, sắc mặt càng biến đổi, tỏ vẻ không dám tin vào mắt của mình. cuối cùng những cổ thú này đã xảy ra chuyện gì? những con thú này vây quanh các tên cổ tộc, mỗi đầu cổ thú thở phì phì, phun khí nóng phả vào mặt mấy tên cổ tộc. súc sinh, cút hết cho ta! Tên cổ tộc cầm đầu kia Vừa sải bước ra Trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra sắc mặt giận dữ Thế nhưng lúc này Đối với mấy con cổ thú vườn mới nói Tiếng gầm thét của tên cổ tộc Có một chút không có một chút tác dụng nào Hai con mắt của những cổ thú này đỏ ngầu Giống như là bị mê loạn vậy Giống một tiếng Từng hồi tiếng giống giận Từ trong miệng cổ thú chuyển tới Sau đó những con cổ thú này Đột nhiên la về phía đám người cổ tộc Làm càn sắc mặt sáu thiên cổ tộc đại biến, sau đó đấm ra một quyền. cách đó không xa, trên mặt lâm phàm được che lại bằng một tấm vải, trong tay cầm một cái quạt cực lớn. mà thần pháp tướng ba đầu sáu tay lơ lửng ở phía trước, trong tay cầm vô số đại phạm ca, hướng về phía trước ném đi. sau đó những đại phàm ca ở trong nháy mắt nổ tung, hóa thành sương mù. mỗi một lần lâm phàm quạt đều giống như là quạt ra một cơn cuồng phong vào đám sương mù đại phàm ca này, khiến chúng bắt đầu bay về phía trước. Ta quạt, ta điều mạng quạt. Lâm Phạm không biết mình làm vậy thì sẽ có ảnh hưởng ra sao. Nhưng đối với Lâm Phạm mà nói thì điều này bây giờ đã không còn quan trọng. Bất kể như thế nào đều phải thử một lần mới được. Những cổ thú này mỗi một con đều cực kỳ khó tìm. Nhưng bây giờ Lâm Phạm cũng không tin có vô địch đại phạm ca còn không thể để bọn họ từng con từng con xuất hiện. Quạt mạnh một chút cho ta. Lâm Phạm hướng về ma thân pháp tướng ba đầu sáu tài hồn sáu cánh tay ma thần pháp tướng giống như là phong hỏa luôn xoay tròn từng viên đại phạm ca ở trong hư không đổ tung từng luồng từng luồng sương mù nồng nặng đột nhiên thổi về hướng rừng cây bão táp mau đến ngày càng mãnh liệt hơn đi ta quạt ta quạt ta lượm mạng quạt đám súc sinh tội đáng buồn chết trong khi sáu người đang chém giết cổ thú tên thủ lĩnh đấm ra một quyền Đem đầu cổ thú trên năm sáu bảy máu tươi văng vãi khắp nơi hung hăng quát đi Thập phu trưởng, những cổ thú này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao dám tấn công chúng? Một tên cổ tộc khác run như cầy xây nói Nếu như không phải là cổ tộc bọn họ trời sinh thân thể mạnh mẽ E rằng bị bầy cổ thú vây quanh như vậy Đã căn bản sống không tới bây giờ Nhưng mà đối với ba tên cổ tộc trí thiên vị đại viên mãn kia Thì lúc này nói là bi kịch sắp ập tới Không biết, cứ giết hết chúng đã Sắc mặt tên thủ lĩnh lạnh lẽo Vẫy tay một cái Hư không chấn động Nhưng mà đối với mấy con cổ thú này Thì không có chút tác dụng nào dưới cái nhìn của bọn họ Những cổ thú này đã hoàn toàn phát điên Thập vũ trưởng cứu ta Đúng lúc đó Một tên cổ tộc bị một đầu cổ thú bắt được Sau đó đầu cổ thú kia đột nhiên Nhào lên người tên cổ tộc này Mạnh mẽ bạo quốc hoa của hắn Cứu ta Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng Cực kỳ thê thảm Thậm chí tên cổ tộc kia Không chỉ bị một đầu cổ thú bắt lại Mà đồng thời còn có mấy con cổ thú đang chờ đợi Ở xung quanh người Làm cản Cổ tộc thập phu trường Và nhìn thấy tình cảnh trước mắt này Thần kinh cũng run lên Tay càng run mãnh nhiệt hơn Giữa cái nhìn của hắn thì những con cổ thú này Đã hoàn toàn phát điên Thập phu trường cứu ta Bà tên cổ tộc Thực lực thấp nhất Có một tên bị cổ thú bắt được Và nhìn bộ dạng của đầu cổ thú này Hình như là giống cái Tiên kia sẽ có kết cục vô cùng thê thảm, cực kỳ thê thảm, không có từ ngữ nào có thể hình dung được, tất cả đều in sâu vào trong đầu. Hoa Cúc nở đầy đất, khắp nơi là tang thương. Lúc này ở cách đó không xa, Lâm Phàm còn đang vất vả quạt hối hả. Đối với Lâm Phàm mà nói, lần này xem như là thử nghiệm, nếu như thực sự thành công, vậy đây sẽ là một đòn sát thủ. "Nhanh giúp ta, ném tất cả đan dược đến đây." Lâm Phàm một tay nắm lấy quạt Khí lực toàn thân đột nhiên tăng lên Quạt xuống một cái giống như là tạo ra một cơn bão cấp 10 Cả vùng rừng gần như là bị lật ngược Lâm Phạm không biết tình hình bên trong cuối cùng như thế nào sau đến bây giờ một chút âm thanh cũng không có Khiến cho Lâm Phạm hơi bó tay rồi Chẳng đã tất cả mọi chuyện đã thất bại rồi sao Không phải vậy chứ Mà thần pháp tướng nghe Lâm Phạm nói Đem toàn bộ đại phạm ca ném tới Oanh một tiếng từng viên ban dược trở trong nhé mắt nổ tung Mà Lâm phàm cũng hít vào một hơi Dồn hết sức quạt một cái Một cơn gió cuồng bạo vượt qua tất cả Mang theo những luồng sương mù đan dược này Thôi về phía rừng cây Lúc này Lâm phàm ngừng động tác Cánh tay quạt đều mỏi đến giã rồi Nhìn về phía trước Trong lòng của Lâm phàm cũng nghi hoặc thắc mắc vạn phần Sau đó là về mặt khổ sở sầu não Đại ca Người có thể vọng lại chút âm thanh không Một tiếng động nhỏ thôi cũng được Chỉ ít cho ta một chút động lực chứ Lâm Phạm nhìn rừng cây yên tĩnh lại nói. Lâm Phạm nhìn Ma Thần Pháp tướng ba đầu sáu tay khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ rất thất vọng. Ma Thần Pháp tướng ba đầu sáu tay khó hiểu nhìn Lâm Phạm, không biết tất cả những thứ này là đang làm gì. Dóng một tiếng. Đúng lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra từ trong rừng rậm giảm kia. Lâm Phạm vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đón nhận thất bại, vào đúng lúc này nghe được thanh âm đó hoàn toàn cứ như là đang nằm mơ. Ngay lập tức. Hắn nhấc chân hướng về phía rừng cây Chạy như điện Thành công rồi Bồn thiếu gia quả nhất là thiên tài Đây là một bước quan trọng ở trong lịch sử nhân loại Lâm Phạm hiện tại Chỉ muốn xem trò hay Cảnh tượng ở hiện trường nhất định là rất đặc sắc Thập phu trưởng cứu ta Những cổ thú này Chúng nó đang làm nhục ta Hai tên cổ tộc địa thiên vị sơ kỳ Lúc này đau khổ tận tim gan gào thét Chúng cảm thấy mông của mình rất đau Tên cổ tộc gọi là thập phu trường kia nhìn tất cả mọi chuyện trên khuôn mặt xấu xí bây giờ lửa giận phun trào. Cái đám các ngươi! Nhưng ngay khi tên này vừa định mở miệng chuẩn bị chửi mắng, trong chớp mắt một cổ thú hình thể nhỏ bé đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh đánh vào mặt quán. Hai cái móng vuốt nhỏ dài nắm đến cái đầu của cổ tộc thập phu trường, thân thể đụng vào cái khuôn mặt xấu xí của cổ tộc thập phu trường. Sốc sinh kinh tởm! Tay của cổ tộc thập phu trường Kéo khéo léo nắm chặt cái cổ thú này Sau đó đột nhiên bóp một cái Trong nhà mắt máu thịt tung tuế cực kỳ kinh khủng Cổ tộc thập phu trường Nhìn xung quanh lừa giận trong lòng Bừng lên máy liệt. Những cổ thú này cuối cùng xảy ra chuyện gì Tại sao mỗi một con đều giống như là phát điên vậy Đặc biệt là nhìn thấy Những thuộc hạ này của mình Thì hắn oán giận vạn phần Cổ tộc Chính là chủng tộc cao quy nhất Cổ thú các người dám tổ gan làm ra chuyện như vậy Thực sự là Đáng tiếc những cổ thú này không hề cho cổ tộc thập phu trường thời gian phẫn nộ gạo thét mà đột nhiên hướng về cổ tộc thập phu trường lao đến. Đối với những cổ thú này mà nói bây giờ thứ xinh đẹp nhất chính là những tên cổ tộc này. Các người thả ta ra! Tiếng kêu thảm thiết tiếng gạo thét âm thanh hưng phấn các loại âm thanh hòa vào nhau cùng nhau vang vọng phía trên trời. Lúc này Lâm phàm đang nhảy lên một cái cây ở trong rừng vừa rồi còn rất nhiều âm thanh của bạo sau trong nhà mắt đã biến mất không thấy Nhưng khi Lâm Phạm đến được chỗ cần đến Lại bị tình cảnh ở trước mắt Làm cho mắt chữ A Mồm trước O kinh ngạc vạn phần Sống 21 năm tất cả đều bị tình cảnh trước mắt làm cho vỡ tàn Đại địa đang run rẩy Vậy mà đám cổ thú này Còn ôm lẫn nhau thành một đoàn bò trên mặt đất Đặc biệt là khi Lâm Phạm nhìn thấy Những cổ tộc kia đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh Cực kỳ bi thảm Thiên lý khó dùng Cầm thú, xúc sinh Cuối cùng là người hay xúc sinh Mà làm ra chuyện kinh thiên động địa này Lâm Phạm nhìn hình ảnh trước mắt cảm thán Đại Phạm ca Không ngờ lại tàn đến như vậy Làm trời đất oán giận Thực sự là làm trời đất oán giận mà Lâm Phạm cũng không nghĩ tới sẽ tạo ra tình cảnh này Nếu không phải tâm trí kiên định Sợ đã, đã sớm bị tình cảnh trước mắt này Dọa cho không ngừng nôn mửa. Một tên, hai tên Ngoại trừ những con bị giết chết Còn lại hai mươi con cổ thú Ngược lại cũng không tội Đáng tiếc những tên cổ tộc kia vậy mà chỉ có hai tên Còn đang thờ hồn hền Còn lại 4 tên đã sớm chết không thể chết lại Thôi được Để bổn thiếu ra giải thoát cho các người Lúc này Lâm phàm Lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra Đi vào trạng thấy ẩn thân Đột nhiên táo bạo xung về phía trước Ta chém, ta phách, ta chặt Đinh Chúc mừng giết cổ thú Đại Thiên Vị Sơ Kỳ Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 500 Chúc mừng đánh chết cổ thú trí thiên vị hậu kỳ. Chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng cường 50. Lúc này các cổ thú bị đại phàm ca ăn mòn đã sớm mất đi sự cảnh giác, bởi vì sâu trong tiềm thức của bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giải quyết chuyện vui sướng trước đã. Sau khi Lâm Phàm chém chết một con cổ thú cuối cùng, kinh nghiệm cũng tăng lên 2500 điểm. Không sai. Chừng vài con cổ thú đã mang đến không ít kinh nghiệm, cần phải tiếp tục cố gắng. Hấp thu Lâm Phạm vung tạ áo một cái, đem những yêu khí này rót toàn bộ vào trong yêu thành. Sau đó Lâm Phạm đi tới trước mặt hai tên cổ tộc còn sót lại, sau đó nhìn hai người này tiếc nuối lắc đầu. Ngươi là cổ tộc thập phu trưởng ngẩng đầu nhìn người tới, mặt tỏ giận dữ, phốc một tiếng. Lâm Phạm không toán nói hết câu, thì đã xử lý gọn gàng nhanh chóng. Thật xin lỗi, ta là loài người, đinh. Chúc mừng đánh giết cổ tộc thập phu trường cảnh giới địa thiên vị trung kỳ, Đình. Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 2.000. Ngươi là nhân tộc. Ta chính là chiến sĩ cổ tộc. Ta không sợ chết. Người cuối cùng còn sống của cổ tộc yêu ớt nhìn lâm phạm, giữ tận giống giật Phốc một tiếng. Thật không phải. Mặc kệ ngươi có sợ chết hay không, thì ngươi cũng phải chết. Đinh. Chúc mừng đánh chết cổ tộc binh sĩ cảnh giới địa thiên vị sơ kỳ, Đinh. Chúc mừng điều kinh nghiệm tăng cường 500. Lúc này Lâm Phàm vung tay áo, nhìn về phía thế giới này hờ hững lắc đầu. Hey, nhân gian thảm kịch làm đất trời oán giận. Nếu mấy tên cổ tộc khi nãy sống nghe được thì chắc chắn là học máu mà chết thêm đành nửa mất." Vô điểm gì. Ở bên trong nơi quân đoàn cổ tộc, một tên cổ tộc nhìn tình cảnh ở trong cái màn ánh sáng trước mặt kia cũng tức giận. Tên nhân tộc ghê tởm này. Vậy mà làm đục nhân tộc của hắn như thế. Quả thực chính là tội đáng một chết. Đặc biệt mấy con cổ thú. Ở trên người của bộ tộc hắn. Điên cuồng di chuyển. Càng làm cho hắn tức giận vạn phần. Dưới một trường giận dữ của hắn. Mặt bàn vỡ thành từng mảnh. Người đâu. Tìm cho ta nhân loại này. Tuân mệnh. Tên thủ lĩnh cổ tộc này. Nhìn diện mạo lâm phàm trong hình. Khuôn mặt xấu xí. Lộ vẻ dữ tận cực kỳ. Sau đó vung tay lên Ai giết được người này trước vị thập phu trường sắp thuộc về người đó Đây vừa là ban thưởng, Cũng là nhiệm vụ Để những bên người bên trong đại thế giới kia Vì quyền lợi, vì mạng sống mà quy thuận Cánh rừng già này Đến cùng lớn bao nhiêu Mà sao vẫn chưa ra khỏi thạch lắm Lâm Phạm cẩn thận nhìn lại Cái địa đồ thu được Ở trên thân cổ tộc thập phu trường kia Vị trí chỗ quán bây giờ Thuộc về khu vực biên giới thứ nhất cũng là địa phương thu thớt người nhất ở cổ thánh giới. thế nhưng đối với lâm phàm mà nói, nơi này lại là một bảo địa. bởi vì mấy tên cường đại nhất của cổ thánh giới sẽ không xuất hiện ở đây, mà đều tập trung ở trong vùng đất trung tâm của cổ thánh giới. xe rách hư không đối với lâm phàm bây giờ mà nói đã bị hạn chế lại. hẳn là thiên địa chi lực của cổ thánh giới quá mạnh mẽ, cho nên hư không kiên cố. lấy thực lực hôm nay của hắn, không cách nào có thể làm đến bước này, không thể không nói đây là một cách thiệt thòi rồi. xem ra chỉ có thể chậm chậm nhìn phong cảnh cổ thánh giới một chút cũng không biết thế lực cổ thánh giới phân bố như thế nào. lâm phàm một đường điên cuồng thu thập đối với nơi này cũng là mơ hồ không biết đường đi ở phương nào. mấy ngày sau làm lâm phàm nhìn thấy phía trước một mảnh núi non chập trùng cũng ngưỡng ngác đi qua tùng lâm chính là quần sơn vậy đồng bằng biến đi nơi nào rồi lâm phàm cắn răng mẹ kiếp xem ra ngươi lợi hại tiểu gia ta vượt núi băng đèo một đường đi về phía trước đúng lúc này thần sắc lâm phàm nghiêm lại một đạo tàn ảnh đột nhiên từ một bên lao tới dám đánh đến tiểu gia sao muốn chết à lâm phàm đột nhiên tung ra một quyền nhưng khi thấy bóng người kia sắc mặt lâm phàm hơi đổi đột nhiên cổ tay dừng lại chuyển đổi lực đạo sức mạnh to lớn ở bên trong hư không chấn động trong chớp mắt hư không chưa đến từng thanh âm nổ vang <cười> bóng người kia là một đứa trẻ trong tay của tiểu tử này cầm một thanh trụy thủ màu tím đâm về phía ngực của lâm phàm thanh âm kim loại va chạm vào nhau vang lên trụy thủ màu tím ở trong tay của đứa bé này đụng tới da rẻ lâm phàm liền ngừng lại đinh chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bắt diệt tăng cường thêm không điểm làm sao có khả năng thế cảnh này khuôn mặt đầy cho bụi của đứa nhỏ cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng tiểu quỷ Không có gì là không thể Lâm Phạm nhìn đứa nhỏ trước mắt này Khói miệng hơi lộ ra tươi khởi Một tay đang nói nhấc lên Thả ta ra Đứa nhỏ bị Lâm Phạm xét ở giữa không trung Hai cái chân ngắn nhỏ kia Hướng về phía Lâm Phạm đá đá Thế nhưng còn nhỏ chân đại ngắn Loay hoay một hồi cũng không có đụng tới Lâm Phạm Đứa nhỏ này Thấy đá không được tới kẻ trước mắt Thì đột nhiên cắn một cái trên cổ tay của Lâm Phạm Thế nhưng cắn một cái này Làm cho sắc mặt của nó đỏ trót hàm răng trắng như tuyết giống như là sắp bị bể nát vậy tiểu thiên vị sơ kỳ lâm phạm nước mắt đã nhìn ra thực lực của đứa nhỏ này đúng là hơi kinh ngạc để người ta kinh ngạc chính là một đứa bé ở cổ thánh giới lại có tu vi tiểu thiên vị sơ kỳ nếu như huyền hoàng giới đây chính là thiên tài trong thiên tài nhưng mà lâm phạm biết nơi này là cổ thánh giới cho dù không tu luyện thì thánh linh khí cũng sẽ tiến vào cơ thể chậm rãi tăng thực lực của bản thân Hơn nữa, tù vì đứa trẻ này ở huyền hoàng giới còn có chút đáng xem Thế nhưng ở đây là cổ thánh giới Làm bia đỡ đạn chắc là cũng không được Người bạn nhỏ không cần phải sợ Ta là người tốt sẽ không làm gì với người đâu Lâm Phạm làm ra vẻ mặt quái thúc thúc nhìn đứa nhỏ trước mặt mình Bị xách giỡn không chung Đồng thời trong lòng cũng cảm thán Đứa bé này rất xinh xắn Tùy trên khuôn mặt nhỏ nhắn Có lấm lem cho bụi Thế nhưng không thể trang ngũ quan xinh xắn được Ồ Có đuôi Lúc này Lâm Phạm nhìn thấy phía sau đứa nhỏ này Có một cái đuôi lông xù Cũng là hơi ngạc nhìn hỏi Ê người bạn nhỏ Người là tộc nhân hồ giới Cái tên đáng ghét chết tiệt này Mau mau thả ta ra Sắc mặt tiểu tử này có chút đỏ Muốn rãi rủa Thế nhưng ở trong mắt Lâm Phạm Tiểu tử yếu ớt không bằng con gà con Cũng không biết ở bành địa phương tràn ngập cổ thú này Tại sao đã có thể có đứa bé này tồn tại Lâm Phạm cười nói Cái này không thể được Ngươi phải trả lời vấn đề của ta trước Đứa nhỏ nhìn Lâm Phạm Cuối cùng cắn răng Nói nói Đúng thế Ngươi cái tên ngu ngốc này Ngươi không thấy cái đuôi của ta sao Lâm Phạm vừa thấy thằng nhóc này Còn không biết tình cảnh của mình Lại dám hò hết với mình Nhất thời lên không thể nhịn được Ngươi cái thằng nhóc con này Còn rất bướng bệnh nha Ngày hôm nay tiểu ra không dạy dỗ ngươi một chút Người còn không biết để phép là gì Lâm Phạm buông lỏng bàn tay Sau đó trực tiếp đem tên nhóc này Lật quay lại Sau đó một tay tung nét cái đuôi của nó Cứ như vậy mà treo ở giữa không trùng Thả ta ra Thả ta ra cái tên xấu này Hiện tại Sắc mặt đứa nhỏ này cực kỳ đỏ Ôm bắt đuôi của Lâm Phạm Cắn xé một trận. Thế nhưng cắn tư cắn đuôi Lâm Phạm lại không hề có một chút cảm giác Người bạn nhỏ ngươi ở chỗ nào vậy Lâm Phạm khẳng định đứa nhỏ xuất hiện nơi này Nhất định là sẽ có người khác nữa Cũng không biết là tiểu hài tử này Từ đâu chạy tới Cái gì Đứa nhỏ về mặt vô cùng khó hiểu Sau đó lại dễ dủa Người mau thả ta ra Bằng không ta sẽ để người khó chịu Lâm Phạm thưa đứa bé nghi hoặc Nhìn mình thì có cảm giác Mình hỏi chút khác lạ Tiếp tục hỏi Cha mẹ người đâu Không có Thế những người khác ở đâu Không biết Bây giờ Lâm Phạm có chút khó khăn Tên này hỏi gì cũng không biết Nhìn nàng nhìn dáng vẻ tên ngốc này Hình như là rất đề phòng mình Lúc này tên ngốc vẫn đang dễ dụa Đột nhiên phát hiện đối phương để đem mình để xuống Cũng rất khó hiểu Người bạn nhỏ bên ngoài rất là nguy hiểm Sau này cũng không nên một mình chạy loạn ra ngoài Mau về đi thôi Đừng có làm cho người nhà lo lắng Lâm Phạm sắc mặt Thay đổi giống như đang rất quan tâm Người đừng cho rằng ta là trẻ con thì sẽ bị lừa Người nói như vậy để ta chạy về nhà Còn ngươi sẽ bám theo sau ta có đúng không Đứa nhỏ ngẩng đầu lên Cảnh giác nhìn Lâm Phạm <cười> Lâm Phạm sững sờ. Đứa bé này có chút thông minh nha Như vậy cũng có thể nhìn ra được Làm sao có thể Người thấy ta giống loại người như vậy sao Hay là chúng ta chơi trò trốn tìm Ta nhắm mắt lại để ngươi trốn đi Lâm Phạm cười nói Đứa nhỏ nhìn Lâm Phạm Sau đó gật gật đầu Được Sau đó đứa bé kia nhìn thấy lâm phàm Quả thực là nhắm hai mắt lại Thờ vào nhẹ nhõm lập tức chạy đi Sau đó khóe miệng lâm phàm Nở nụ cười Chỉ có một chút thông minh này mà muốn cùng với tiểu gia chơi bịt mắt trốn tìm sao <cười> Thực sự là Thời gian trôi qua từng giây từng phút Đứa bé kia trốn ở trong bụi cây Nhìn thấy người kia không có tìm đến liền thờ vào nhẹ nhõm Nhưng vì lý do an toàn Nên vẫn chờ thêm một chút nữa lúc này lâm phàm đang ẩn thân ngồi xồm chăm chú nhìn đứa trẻ này lâm phàm đã sớm tiến vào trạng thái ẩn thân mà đứa bé này lại không phát hiện ra lâm phàm đang ngồi sồm ở trước mặt cuối cùng xác định chính mình an toàn sau đó nở một nụ cười chạy về phía sau lâm phàm mỉm cười nhìn tên nhóc không ngừng chạy vào trong rừng nhìn dáng vẻ tên nhóc này hình như là rất quen thuộc với nơi này chỉ là không biết điểm cuối là nơi nào cũng không lâu lắm lúc lâm phàm nhìn thấy một màn Nên bỏ phía trước liền dừng lại Không nghĩ tới ở vùng núi non này Vậy mà cũng có một ngôi làng Mà ngôi làng này Rõ ràng giống như bị sức mạnh nào đó bao trùm vậy Để cho khí tức nội liễm Không cái nào có thể phát tán ra ngoài Có lẽ đây chính là phương pháp bảo đảm an toàn đi Ở đằng kia Một ông già đang đứng Ở đầu làng quan sát bốn phía Bên trên bộ mặt già nua Lộ ra vẻ lo âu Giống như đang đợi cái gì đó Ra già lúc này đứa nhỏ mà lâm phàm đi theo từ đằng xa ở trong bụi cây chạy ra về phía ông già kia đây là như thế nào lâm phàm nhìn ông lão này phía sau mọc ra hai cái cánh rõ ràng chính là người rực tộc thế nào mà lại là gia gia của tên tháp hồ tộc này huyền nhi cháu đi đâu vậy tại sao lại có thể đi ra ngoài chạy loạn như vậy ông lão rực tộc lúc này sắc mặt nghiêm túc hỏi nhưng nhìn thấy nó bình an vô sự thì cũng thở vào nhẹ nhõm Dạ, dạ đừng tức giận Huyền Nhi biết sai rồi đứa nhỏ biết sai cúi đầu đi đến bên người ông lão Ông lão giựt tọc nói Cháu xem mặt cháu đi Ra ngoài một chuyến điện biến thành như thế này Bên ngoài rất là nguy hiểm Sau này đừng có đi ra ngoài biết chưa Dạ dạ dạ cháu biết rồi Huyền Nhi gật gật đầu Sau đó nghĩ tới chuyện lúc nãy Bèn nói Dạ dạ cháu ở bên ngoài đụng phải một người Hả Ông lão vừa nghe xong Liền biến sắc Là người cổ tộc sao Không phải vậy Hắn rất giống cháu Cũng nhưng không có đuôi Hắn còn hỏi cháu người lớn đâu Cháu không nói cho hắn biết Huyền Nhi cười hì hì nói ra Hắn không theo cháu về sao Ông lão có một loại dự cảm xấu Sắc mặt có chút nghiêm nghị Nơi này cực kỳ xa xôi Tại sao có thể có người xuất hiện khu vực này Không có Tên kia rất là ngốc Huyền Nhi cười nói Cảm giác mình rất là thông minh Mà hiện tại Lâm Phàm một mực ở trạng thái ẩn thân Lộ ra vẻ sững sờ Con vật nhỏ này dám nói mình ngu ngốc sao Cái này không thể nhẫn nhịn Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên Người bạn nhỏ Cháu nói xấu sau lưng người khác là không đúng đâu Người nào Ông lão nhất thời biến sắc Lập tức đem Huyền Đinh kéo về phía sau Các vị không cần lo lắng Ta không có ác ý Và lúc này bóng người Lâm Phàm xuất hiện Ở trước mặt hai người Ta rõ ràng trốn tránh ngươi Ngươi sao có khả năng Huyền Nhi vừa nhìn thấy người này Có chút không dám tin tưởng Rõ ràng đã bỏ rơi đối phương Làm sao tới bây giờ Người bạn nhỏ Cháu còn non lắm Lâm Phạm cười nói Sau đó nhìn về phía lão già ung quyền Tại hạ Lâm Phạm Là người nhân tộc ở huyền hoàng giới Vừa phi thăng lên cổ thánh giới Lâm Phạm nhìn thấy ông lão rực tộc này Cực kỳ cảnh giác đối với mình Nên tự nói ra thân phận tránh làm cho người ta một bực hoài nghi chính mình lâm phàm cũng không biết cổ thánh giới đến tuyệt cùng nguy hiểm tới mức nào Khi những người này giống như đi trên tầng băng mỏng thế này quả nhiên khi lâm phàm tự giới thiệu ông lão dực tộc bớt cảnh giác dần dần thả lòng ra thế nhưng vẫn đề phòng lâm phàm là người nhân tộc sao ông lão dực tộc chậm rãi nhớ lại sau đó giống như là nhớ ra cái gì nhất thời biên sắc mời vào hả lâm phàm xứng sở Có chút không hiểu cho lắm, tất cả những thứ này là xảy ra chuyện gì. Huyền Nhi thấy già già đối với cái tên vừa gặp mặt này như là người quen thì có chút oán giận kêu lên. "Già già, hắn đã vừa bắt nạt cháu đấy." Ông lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Nhi nói, "Huyền Nhi, không được vô lễ." Lâm Phạm nhìn đứa nhỏ, tươi cười. "Người bạn nhỏ, thúc không có bắt nạt cháu nhà." Huyền Nhi trừng mắt nhìn Lâm Phạm, sau đó hét lên một tiếng, chạy vào trong thôn ông lão bất đắc dĩ lắc đầu sau đó lâm phàm đi theo ông ông già này tiến vào trong thôn trang thôn trang này cũng không có lớn lắm mọi người ở chỗ này đối với lâm phàm đều lộ ra vẻ ngạc nhiên mà lâm phàm đối với người bên trong thôn trang này thì cũng hơi khó hiểu một chút người các giới đều có ở đây đây rốt cục là địa phương nào sau khi lâm phàm đi theo lão già tới một căn phòng đơn giản thì lâm phàm cũng biết ông lão này chính là trưởng thôn ở đây thôn này đã tồn tại một thời gian dài Thế nhưng chưa bao giờ bị người lạ đi biết đến Trong phòng Lâm Phạm cầm chén trà Ở trước thôn trường đưa tới Khẽ gật đầu Trường thôn Nơi này là nơi nào Trường thôn nhìn Lâm Phạm Sau đó bất đắc dĩ thờ dài nói Nơi này tồn tại vì để tránh né ngoại giới phần tranh Trường thôn Ngài vừa nghe ta nói Ta là nhân loại liền đối với ta buông lòng cảnh giác Chẳng lẽ ngài cũng là nhân tộc có quan hệ Hiện tại Lâm Phạm muốn tìm địa bàn của nhân tộc Lúc này thấy nơi đây đối tốt với nhân tộc Nên cho rằng thôn này cùng với nhân tộc đã có liên hệ Trường thôn lắc đầu Không phải Ngươi là nhân tộc đầu tiên mà ta gặp Lâm phàm nghi ngờ hỏi Vậy tại sao trưởng thôn chậm dại nói Vạn năm trước Cổ tộc xưng bá Chúng tộc các giới đều sinh sống trong cảnh nước sôi lửa bầu Khi đó các tộc người Không người nào dám ra nói chuyện Cũng không có người dám đứng ra phản kháng Về sau năm đại cao thủ nhân tộc bước ra, cùng trong tám đại cao thủ cổ tộc quyết chiến một trận sinh tử. Lúc này trong lòng Lâm Phàm vui lên rất nhiều, không ít tới đại danh của đám người viên thiên đế lớn như vậy, đồng thời nâng cao địa vị của nhân tộc trong lòng một ít người. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu được, thôn trang này có nhiều tộc người chung sống như vậy, là vì muốn tránh né sự đuổi giết của cổ tộc. Lâm Phàm muốn biết chuyện nhiều hơn. Thế nhưng trưởng thôn chưa bao giờ rời nơi này. Cho nên cũng không có nhiều tin tức Bây giờ Lâm Phạm muốn sinh sống trong quần xuân này Bởi vì nó có tính bí mật rất cao Hơn nữa xung quanh cũng có cổ thú tồn tại Ở đây nâng cao thực lực Đó là việc chắc chắn Chỉ cần chờ vào lực lượng tăng lên Tất cả những thứ này Đều không là vấn đề Tôn nghiêm Tự do Tất cả những thứ này Đều cần thực lực mạnh mới tạo nên được Không có thực lực Tất cả những thứ này Đều là nói xuống Lâm Phàm suy tính một đát Sau nói Trường thôn Ta muốn ở chỗ này cư trú một thời gian ngắn Đợi thời gian tới Ta sẽ tự mình rời đi Cái gì? Người muốn đi ra ngoài Nơi này rất là an toàn Bên ngoài vô cùng kinh khủng Ta hy vọng người có thể sinh hoạt ở nơi này cả đời Đừng đi ra bên ngoài gặp phải những chuyện kinh khủng kia Khủng bố cũng không có đáng sợ Ta mang hy vọng của nhân tộc đi tới nơi này Chính là mở ra hy vọng mới cho nhân tộc Trường thôn nhìn Lâm Phạm Cuối cùng gật gật đầu Đa tạ Sau đó Lâm Phạm ở lại thôn trang này Đồng thời có một việc để hắn cảm thấy Có chút bất đắc dĩ Cái thằng nhóc kia Vậy mà lại là nữ Với tính cách đó có thể nào cũng không thấy giống nữ Chỉ giống một bé trai hơn Huyền Nhi không có cha mẹ Khi lão trường thôn ra ngoài vô tình phát hiện ra Mà lúc Lúc đó gặp mẹ Huyền Nhi Đã sớm bị cổ thu giết chết rồi Ở bên trong quần sơn đẳng kia Con vật nhỏ này Mau dùng thêm sức cho ta Ở trước mặt Lâm Phạm Lúc này có một con cổ thú to lớn Giống như sắp phát điên Con cổ thú này sống rất vui vẻ Thế nhưng sau khi gặp phải Lâm Phạm Thì cuộc đời bi kịch của nó đã bắt đầu Đối với cổ thú Bọn nó việc nuốt gọn tên trước mắt này Rất là dễ dàng Nhưng cuối cùng phát hiện cách tên này so với tảng đá còn cứng rắn hơn Cắn mãi không cắn nổi Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bắt diệt tăng cường 100 Mẹ nó Thực sự quá vô dụng Lúc này Lâm Phạm rất là thất vọng Vốn nghĩ con cổ thú này có tu vi địa thiên vị trung kỳ Vì có thể thêm chút sức Nhưng không nghĩ tới Trông thì ngon Mà dùng không được Một chút chỗ tốt cũng không có Kinh nghiệm tuyên cổ bắt diệt Cũng với tội nghiệp chỉ tăng được 100 <cười> Với tốc độ này muốn thăng cấp thì phải đợi đến lúc nào đây Con cổ thú này đã không muốn tiếp tục cùng với người chơi đùa nữa. Nó phát ra thanh âm giống như là xin tha, muốn được làm hòa. Ta không ăn ngươi, ngươi thả ta đi có được không? Đừng có kêu loạn lên như vậy. Nếu ngươi không cắn, bồn thiếu da sẽ chặt đất nằm chi của ngươi. Lâm phàm vỗ mạnh vào đầu con cổ thú này, một cái uy hiếp nói ra. Hai con mắt dữ tận của nó lúc này cũng tràn đầy vẻ bi thương. Mình chính là cổ thú, tại sao giờ lại thê thảm như thế này? Xoạt một tiếng. Cổ thú há miệng lớn, nhìn dữ tợn của nó, ngoạm lấy cánh tay thơm mát nhưng lại cực kỳ cứng rắn kia. Thậm chí hàm răng sắc bén của nó cũng bắt đầu vỡ đứt. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng cường 50. Mẹ nó. Lâm Phạm vừa nghe chỉ số kinh nghiệm nhất thời như mơ, con hàng này không chỉ nỗ lực mà còn lười biếng. Đã hơn nửa ngày, cổ thú chớp mắt ngưng trọng, đáng thương nhìn Lâm Phạm, rất muốn rời đi. Nó cảm thấy mình miệng cũng đã bắt đầu chết lặng. Thậm chí gần như là không còn một kia sức lực. Hừ, rác rời. Thực được quá vô dụng. Ta giữ lại ngươi để làm gì? Lâm Phạm lắc đầu thất vọng. Sau đó một búa đem cổ thú bổ đôi. Đinh, chúc mừng đánh hạ cổ thú địa thiên vị trung kỳ. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng cường 2.000. Hấp thu. Sau khi đem tất cả đồ vật để lại có thể lấy được toàn bộ thu lại. Lâm Phạm bất đặc dĩ thở dài. Lúc trước phát hiện con cổ thú này cùng với nó đại đại chiến một hồi Tuy thực được cổ thú cao hơn bản thân một cấp Nhưng đối với Lâm Phạm mà nói vận cấp chấm quái là chuyện quá bình thường Lâm Phạm đem thi thể cổ thú này thu vào trong túi chữ vật Đối với người thôn trang mà nói Những thứ cần thiết cho sinh hoạt đều lấy từ mấy con cổ thú này Tuy rằng tu vi mỗi người trong thôn không cao thâm Thế nhưng hợp lực lại thì có thể giết chết cổ thú của tu vi thấp Tiếp tục tìm kiếm Không còn nhiều thời gian để nâng cao thực lực nữa Mình không thể ở đây quá lưu được Muốn trở nên cường đại Vậy thì nhất định phải gặp kẻ địch mạnh hơn Lâm Phạm âm thầm Nghĩ sau đó Bóng người chu vào quần sơn tìm kiếm cổ thú cấp cao Nơi này cuối cùng Chỉ là khu vực biên giới Cổ thú thực lực cao thâm Khẳng định là không vợ ý nơi này Chém giết nửa ngày Lâm Phạm cũng chỉ thu hoạch được 3.500 điểm kinh nghiệm Ngược lại thi thể cổ thú Lại rất nhiều Sắc trời cũng đã tối dần Lâm Phạm cũng thu tay chuẩn bị trở về Trong thôn trang Gần đây Huyền Nhi không mấy vui vẻ Gia Gia lại để người này ở trong thôn trang Hơn nữa cái tên này Cũng không cùng các vị thúc thúc các gì lao động Mà hết ăn thì lại nằm Ban ngày căn bản không thấy được bóng người Tên ghê tổng Gia Gia bị người mê hoặc Huyền Nhi ta sẽ không bị người mê hoặc đâu Mà ngay lúc này Một thanh âm truyền đến tại Huyền Nhi Các vị ra chia đồ nào Là tên kia Huyền Nhi đền chạy tới Nàng còn lại muốn xem xem tên kia phân chia cái gì Lúc này Lâm Phạm đứng ở cửa thôn Hướng về xung quanh hồ Các tộc người ở đây Thực được cũng không có cao lắm Săn giết cổ thú tự nhiên là không dễ dàng Vì vậy những người này trồng lấy một ít hoa quả Cùng với thực vật để làm thực phẩm Lâm Phạm vừa tới nơi này Tuy rằng trường thôn đối với hắn rất là khách khí Thế nhưng thôn dân khác rất ít nói chuyện với Lâm Phạm Bởi vì ở dưới cách nhìn của bọn họ hắn chính là một thôn nhân xa lạ những người này chịu quá nhiều tai ương nên đối với người ngoài vẫn luôn duy trì vẻ cảnh giác huyền nhi nhìn thấy lâm phàm đứng ở đó vẻ mặt nhàn nhã nàng dậm chân sau đó chạy tới không có ý tốt nói nhà ngươi cả ngày chạy đi đâu nơi này không nuôi nghe ăn không ngồi rồi mọi người mỗi ngày đều vất vả trồng trọt không có dư thừa đồ ăn để cho ngươi đâu huyền nhi không được vô lễ lúc này trưởng thôn từ từ đi tới ra ra Sao người luôn đứng về phía hắn vậy Người xem càng ngày không thấy bóng dáng của hắn Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của huyên nhi Hơi ửng hồng Thờ phi phò dậm chân nói Lâm Phạm nhìn tiểu nhà đầu này Giờ khóc giờ cười lắc đầu Chỉ hơi hơi khi rẽ một hồi Làm sao mà thù dai đến tận bây giờ thế Lâm Phạm cảm thấy nghi ngờ Những thôn dân kia Lúc này chỉ đứng tại cửa ra vào tò mò nhìn Cũng không dám đại gần Giống như là sợ bị Lâm Phạm ăn thịt vậy Trường thôn ngày hôm nay ta đi dạo một vòng ở trong dãy núi giết một chút cổ thú đang chuẩn bị cùng mọi người chia nhau Lâm Phạm cười nói hừ người nói giết cổ thú ta khẳng định chính là một ít động vật nhỏ Huyền Nhi không tin lời của Lâm Phạm nói Huyền Nhi Dạ dạ cho biết rồi cho không nói nữa Huyền Nhi ngẩng đầu lên sau đó đứng một mình một chỗ nhưng mà đôi mắt sáng đoán kia vẫn tràn đầy vẻ không tin tưởng Tiểu Phạm không cần để ý nó Huyền Nhi không phải cố ý đâu Trường thôn ai này nói Lâm Phạm xua tay áo một cái À không có việc gì Tại sẽ không cùng một đứa bé như vậy Mà sau đó tính toán đâu Hừ Huyền Nhi nghe Lâm Phạm nói Nàng là trẻ con Thì nhất thời không phục bĩu môi Định nói lại Nhưng mà Thế ra ra tức giận Nên im lặng cúi đầu Đứng ở nơi đó Lâm Phạm nhìn đứa nhỏ bất đắc dĩ cười cười Vỗ vào cái ba lô Lập tức từng bộ từng bộ thi thể cổ thú Hiện ra trên mặt đất Chuyện này Lúc này Trường Thôn nhìn thấy lít nhà đít nhít thi thể cổ thú vẻ mặt đầy kinh hãi Một số thôn dân đứng tại cửa xa vào Cũng sững sờ lộ vẹ không dám tin tưởng Đây là tích bối cổ thú Một thanh niên tu vi địa thiên vị Nhìn bộ thi thể cổ thú trước mặt Khiếp sợ nói rằng Trường Thôn Để các thôn dân chia nhau coi như là phí tồn ta ở đây Lâm Phạm cười nói Phần lớn thịt cổ thú Đều có thể ăn Lâm Phạm chén giết những cổ thú này Căn bản dùng làm thức ăn Hơn nữa mùi vị cũng rất ngọt Như này sao được Lúc này trường thôn không biết nói sao Những cái này đối với người trong thôn mà nói Rất là quan trọng Không có gì Mỗi ngày ta tu luyện đều chém giết một ít cổ thú Nếu vứt thi thể chúng đi Thì cũng là lãng phí Lâm Phạm nói ra Vậy thì tốt Ta thay mặt toàn bộ dân ở đây cám ơn ngươi Mọi người còn không mau mau lại đây đem những cổ thú kia đi, bảo tồn cho thật tốt. Trưởng thôn hướng về các thôn dân nói ra. vào lúc này Huyên Nhi vẻ mặt như mơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há ra có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi cười cười. Nhìn nụ cười kia của Lâm Phàm, Huyên Nhi dậm dậm chân, rời, rời khỏi nơi này. Buổi tối, Lâm Phàm ngồi khoanh chân đắm chìm bên trong thiên địa. Ngô Đồng Thần Thụ đã thâm căn cố đế bên trong thiên địa chỗ này lá xanh tươi tuốt vườn hoa sinh bệnh dày đặc sinh sôi mãnh liệt ô lại mọc cảnh cây mới còn nảy mầm xem ra cổ thánh giới này đúng là quả nhiên là một bảo địa ngô đồng thần thụ có thể tự động hấp thụ thánh linh khí nhờ vậy có thể từ từ phát triển lâm phàm căn bản không biết chăm sóc cho ngô đồng thần thụ như thế nào nhưng sau khi không quan tâm đến thì lại phát hiện ra có cổ thánh giới ở đây ngô đồng thần thụ cuối cùng cũng bắt đầu phát triển hơn tốc độ phát triển còn không hề chậm mấy ngày nay không quan sát lá liền mọc um xuôi mà tươi tốt hơn rất nhiều quả đúng là như vậy ngô đồng thần thụ chính là bị chặt đất ở cổ thánh giới bây giờ lại được trở về tất nhiên là có thể phát triển một lần nữa sức chịu đựng của sinh mệnh mạnh mẽ là một điều cực kỳ quan trọng bảo bối của lâm phàm quan trọng phải tồn tại được lâm phàm cũng hy vọng ngô đồng thần thụ mau mau trưởng thành chỉ cần trưởng thành Như vậy Thế giới này còn có chỗ nào mà bản thân mình không thể đi Đồng thời Thượng thương chi huyết Và thiên địa chân kinh nơi này Rốt cuộc là thứ gì Đùa dẫn đến bây giờ Đầu óc lâm phàm vẫn còn mơ hồ Chỉ mong không nên quá chú tâm Lúc lấy được thần ký Vĩnh Hằng Chi Phủ Khi đó đang ở trạng thái không hoàn chỉnh Vì vậy Căn cứ vợ ý chí của chính thần Mảnh vợ Vĩnh Hằng Chi Phủ Vẫn còn sót tại bên trong thượng giới Nếu như có thể tìm được toàn bộ thì có thể tập hợp lại thành thần khí thực sự. Hơn nữa căn cứ vào ý chí chính thần, nếu như vĩnh hằng chi phù không hợp, không hợp thành thần khí hoàn chỉnh, tuyệt đối không nên gặp tám đại chí cao cổ tộc. Như vậy đối với hắn chỉ gây ra thêm tổn thương không đáng có. Tất nhiên đối với lâm phàm mà nói những điều này còn quá xa xôi, không cần phải lo lắng. Lúc này ở một chỗ khác trong phòng, huyền nhi cúi đầu ở đứng trước mặt gia gia, trong đôi mắt sáng sủa tràn đầy oán ức. Huyền Nhi sau này phải tôn trọng hắn biết chưa Không thể để không biết lớn nhỏ như vậy được Trường thôn dực tộc kiên nhẫn nói Tại sao vậy ra ra Huyền Nhi ngẩng đầu lên hỏi Bởi vì hắn là nhân tộc Là đồng tộc của những anh hùng Trường thôn kiên nhẫn giải đáp Anh hùng Trong con mắt con ra ra mới là anh hùng Nếu không có ra ra bảo vệ vùng thôn trang này Thì tất cả mọi người đã chết rồi Huyền Nhi biết thân thiết của mình Cũng biết cha mình, cha mẹ mình đã chết Hơn nữa còn biết mình là người hồ tộc Trường thôn lắc đầu Nhẹ nhàng sờ đến mái tóc của huyền nhi ra già, già không phải anh hùng Vạn năm về trước Cổ tộc hành hạ vạn tộc đến chết Không ai dám điền tiếng Cũng không ai dám phản kháng Mà năm vị anh hùng của nhân tộc không bằng sống chết Đối đầu với một trong tám đại trí cao của cổ tộc Trận chiến đó Đánh đến trời đất tối tăm Long trời lỡ đất Lần đầu tiên huyền nhi nghe được chuyện này trong đồng tràn ngập vẻ tò mò, đồng thời đối với năm vị anh hùng can đảm dám chống lại cổ tộc kia không ngừng sùng bái. Ra ra sau đó thì sao?" Huyền Nhi chớp mắt hỏi. "Sau đó thì không ai biết. Một trong tám đại chí cao cổ tộc kia không còn xuất hiện nữa. Mà từ đó, năm vị anh hùng cũng biến mất. Vì vậy, con nên biết rằng nếu không nhờ năm vị anh hùng kia, khu vực này sẽ không được giải phóng, thôn trang của Túng chúng ta cũng không có tồn tại." Bởi vì chẳng ai có thể trước mặt cổ tộc chí cao Sống sót một cách quang minh chính đại cả Trường Thôn nói Mà con phải nhớ kỹ Hắn là đồng tộc của 5 vị anh hùng Mặc dù cho đến bây giờ Đã rất lâu nhân tộc chưa xuất hiện Nhưng mà chúng ta vẫn phải ghi nhớ lòng biết ơn Hiểu không Con đừng khiến người ta buồn lòng Trường Thôn giận dò Huyền Nhi nghe ra ra nói vậy Bèn gật đầu đáp ứng Huyền Nhi đã hiểu rồi Nếu như lúc này trí tôn của bọn họ còn sống Nghe được như vậy thì chẳng biết có vì xấu hổ mà chết không. Bởi vì mặc dù bọn họ là anh hùng, nhưng mà vì bảo vệ mong muốn đem tuyên cổ đến huyền hoàng giới. Mặc dù cuối cùng cũng chấn áp được tuyên cổ, nhưng vì sợ cổ thánh giới nên từ đó phong tỏa huyền hoàng giới hoàn toàn. Sau đó cũng chỉ có một mình viên thiên đế kiên trì muốn trở về cổ thánh giới tranh đấu với cổ tộc. vào lúc này lâm phạm đang luyện chế đan dược trong phòng, bản thân đã sử dụng đại phạm ca quá nhiều đến nỗi thấy tận đáy luôn rồi may mà thảo dược vẫn còn không ít. khi phi thăng lên thượng giới, lâm phàm đã chuẩn bị đầy đủ thảo dược trước bất kỳ tình huống nào. thậm chí cả thảo dược dự trữ của thánh tông cũng đã sắp bị lâm phàm rời trống. nhất niệm thành đan. một đám lửa đột nhiên bốc lên trong lòng bàn tay lâm phàm. đám lửa này không có nhiệt độ, nhưng mà nhiệt độ ở bên trong khiến cho người nghe phải kinh sợ. đại phàm ca, hiện tại coi như là mình đã thần đan xuất kỳ bất ý. Bất quá có cơ hội cũng nên cải tạo một phép mới được Tù vì cổ thánh giới này thực sự là quá cao Nếu như còn là đan dược lúc trước Chỉ sợ uy lực sẽ theo không kịp Lâm Phạm nhìn từng viên đan dược ra lò Trong đồng nổi lên một dòng suy nghĩ Nhưng tạm thời cũng không nghĩ tới Đem thảo dược bỏ vào trong đó Phối hợp tạo ra công dụng mấy Lúc này Lâm Phạm lật bàn tay một cái Rồi tắt hỏa diễm đi Bởi vì hắn cảm nhận được bên ngoài có người đến Mời vào ngoài cửa Huyền Nhi đáng yêu xinh xắn lung linh ở dưới ánh trăng, đuôi ngắn tiểu mau mượt mà ở phía sau cuộn tròn đấy. Huyền Nhi cúi đầu, những ngón tay cứ xoắn vào nhau trông có vẻ như là đang căng thẳng hơn bình thường rất nhiều. Có chuyện gì sao? Đối với thân thể của Tiểu Nha đầu này Lâm Phàm vẫn luôn cảm thấy rất đáng thương. ở cổ thánh giới không biết có bao nhiêu hài tử như vậy. Lúc trước bước vào đất cổ thánh giới số phận đại diện sống chết do trời an bài. Bởi vì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì Còn Huyền Nhi có chút sốt sáng Lại hơi xấu hổ Hình như là có điều gì đó rất khó nói Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phạm mỉm cười Huyền Nhi lấy hết dũng khí Mới lớn tiếng hồ Thật xin lỗi Ba chữ này Huyền Nhi giống như đã dùng hết hơi để nói Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng lên Lâm Phạm nghe nói như vậy Nhất thời nở nụ cười Khi hắn đang định đáp lại Thì Huyền Nhi đã chạy bay trối chết Đúng là một tiểu nhà đầu dễ thương Lâm Phạm như bóng người đi xa Khói miệng lộ ra tươi cười Từ đầu tới giờ Mặc dù tiểu nhà đầu này đối xử với mình không quá tốt Nhưng hắn tuyệt đối không để chuyện đó trong lòng Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ Lâm Phạm phất ống tay áo Cái cửa gỗ kia Đóng lại lần nữa Mà chỗ khác trong đêm tối Dưới ánh trăng Thân ảnh già nua của trường thôn Nhìn thấy vậy thì nở nụ cười vui mừng Mấy ngày sau Mỗi ngày Lâm Phàm đều vào trong núi săn giết cổ thú, mà thi thể những con vật đó đều bị Lâm Phàm mang về cho những thôn dân. Những thôn dân kia đối với Lâm Phàm không còn lòng cảnh giác nữa, đồng thời tràn đầy vẻ tôn kính đối với Lâm Phàm. Mà Huyền Nhi cũng thi thoảng xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, sau đó dường như là đang chờ đợi điều gì đó. Ngày hôm đó, Lâm Phàm mới từ trong núi trở về, đem thi thể các cổ thú giết được giao cho các thôn dân, vừa chuẩn bị trở về tu luyện, Huyền Nhi lại xuất hiện cách đó không xa Lâm Phàm. Huyền nhì cúi đầu Nhưng mà ánh mắt thi thoảng lại liếc mắt nhìn về Lâm Phạm Lâm Phạm thấy cảnh này nở đụ cười Chẳng lẽ tiểu nha đầu này muốn kết bạn với mình Nhưng không tiện nói Vì vậy thi thoảng lại xuất hiện trước mặt mình Hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của mình Một hai ngày khi tiểu nha đầu xuất hiện trong tầm nhìn của mình Lâm Phạm còn không biết tiểu nha đầu này lại muốn làm gì Nhưng sau khi nghĩ kỹ Lâm Phạm mới hiểu được Nguyên nhân tất cả là đều vì chuyện kia Huyền Nhi này giống như linh hồn du ngoạn Ở bên người của Lâm Phạm Trong lòng có chút không vui cho lẽ hắn không nhìn thấy mình sao Huyền Nhi Lần này Lâm Phạm chủ động la lên một tiếng Huyền Nhi nghe có người gọi mình Thì trong lòng nhất thời vui vẻ Sau đó lập tức đi đến trước mặt Lâm Phạm Người gọi con sao Có phải muốn làm bạn với con không Nếu như người thực sự muốn làm bạn với con Con sẽ không từ chối Về mặt Huyền Nhi đầy mong đợi nói Lâm Phạm nhìn tiểu nha đầu trước mặt Chỉ cao một mét Bật cười hà ha Thực là một tiểu nha đầu thú vị à, Xin nghỉ tại đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ chuyện Xin chào